Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mua nhà này cho tôi mà Đương nhiên má phải là chủ nhà rồi Má muốn ở bao nhiêu không được Cái lần đó tôi mới lấy vợ Thì má tôi, bà giận bà tôi Không hiểu gì cái chuyện gì đó Bà mới khăn gói bà lên Sài Gòn Đến nhà bà mới tuyên bố là Tao á, lên ở với thằng Quang luôn Không có về nữa nhà đó tao mua cho nó ở đó là nhà của tao nó có dám đuổi tao không nếu mà nó dám đuổi là tao cũng dám ngồi trước cửa nhà nó tao nằm giả tao ăn xin để coi ai xấu mặt cho biết <cười> khi mà đi lên Sài Gòn ở nhà tôi bà tuyên bố ngon lành như vậy đó cái nhà này mua năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy năm một nghìn chín trăm sáu mốt tôi mới lấy vợ Trong mấy năm đó phải nói, má tôi lên chơi cả chục lần, đâu có chuyện gì đâu. Mà chỉ vì cái lần đó tuyên bố như vậy, cho nên nó mới có chuyện. Đương nhiên rồi, vợ chồng tôi đứa nào mà dám đuổi má ra đường. Có điều là vợ chồng tôi được phải đi làm cả, cả ngày hết. Còn hai em tôi thì đi học. Cho nên đâu có ai lo cơm nước đàng hoàng, chúng tôi muốn có đặt cơm tháng. Người ta nấu rồi giao tới cho cả nhà cùng ăn tối. Còn sáng trưa thì hai em gái đi học có buổi à, cho nên cùng với má để mà nấu ăn được. Phải công nhận một điều má tôi rất là khỏe mạnh. Má đi xe đò qua hai cái phà luôn. Mất luôn một ngày trời mới lên tới Sài Gòn. Mà má đi cả chục lần rồi, đâu có chuyện gì. Má khỏe lắm kể cả cái lúc mà tôi mới lên sài gòn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ở đậu nhà bà con rồi sau ở trò để đi học đó thỉnh thoảng má tôi cũng ngồi xe lên thăm tôi đâu có sao đâu vậy mà cái lần đó má tôi vừa mới lên đến nơi thì má bị bệnh liền không biết cái bệnh gì mà má cứ hay nhìn lên trần nhà cứ nhìn giáo giác như thế này cái tay đó cầm cái gì lên cũng rớt Làm như nó bị yếu, hay bị rung, hay là cầm không có nổi nữa. Ngay cả cái việc chải tóc, búi tóc thôi. Mà không có cài tóc lại được luôn. Rồi má thăng mệt. Nấu cái gì ăn má cũng không chịu ăn hết. Lạ quá tôi mới đưa đi bác sĩ. Cũng không tìm ra được bệnh gì hết. Tình trạng đó xảy ra cả một tuần sau đó má tôi mới kể tuần trước tao ngủ mơ tao thấy có một cái cô gái mặc áo dài trắng biết tao á về quê ở biểu tao biểu tao đi về quê ở thì sẽ hết bệnh còn nếu ở đây á hả sẽ bệnh hoài luôn tao tức lắm tao mới hỏi nè có phải con dâu tao nó ếm nó không cho tao ở đây không Cậu mới nói, không có phải Nhưng mà tôi không có thích bà ở đây Bà ở chơi thì được Nhưng mà bà ở luôn á Tôi làm cho bà bệnh luôn á Nghe má tôi kể vậy tôi mới hỏi Bây giờ má tính sao Má tôi mới nói là Do tao không có tin có ma quỷ Nên cả tuần nay tao đâu có kể đâu Tao định coi con ma nó, nó, nó làm gì tao Nhưng bây giờ tao mệt quá rồi Thôi, tụi bay đưa má về đi Má không ở đây nữa đâu Thế là tôi mới bàn với vợ tôi. Vợ tôi nói như thế này. Bây giờ đó má chưa có khỏe. Tình trạng thế này mà để má ngồi xe một ngày rồi qua hai cái phà mà phải lên xe xuống xe nữa. Sao mà má chịu nổi? Với lại bây giờ đưa về quê mà trong khi tình trạng má như vậy đó. Bà con quỡ trách vợ chồng mình chết. Nói là mình đối đãi với má tệ bạc cho nên má mới bệnh kỳ cục như vậy. Rồi còn đuổi về. Quyết định, vợ chồng tôi làm một cái mâm cỗ đem ra cúng. Rồi mới xin cái cô gì đó mà đã cho má tôi thấy rồi đuổi má tôi đó. Cái người khuất mài khuất mặt đó. Làm ơn cho má tôi khỏi bệnh đi là tôi đưa má tôi về ngay. Chứ bây giờ bệnh đâu có đưa đi được. Rồi chúng tôi sẽ đền ơn bằng cách là cả hai vợ chồng tôi sẽ ăn chay một tháng. Vậy đó, chỉ có mấy ngày sau là má tôi khỏi bệnh luôn bảo khỏe mạnh cùi củi như thường rồi bà tự dọn đồ về quê thôi tụi tôi muốn đưa má về má không cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net